Thần sắc Diêm Xuyên thông động. Đây là do các các loại đầu mối hội tụ thành. Còn có khẩu cung các nơi. Mời Thiên Đế kiểm tra. Dịch Phong đưa ra một phần tấu chương. Diêm Xuyên lập tức tiếp nhận, xem kỹ. Căng cứ vào đầu mối, một cái tán thiên đồng quan cuối cùng ở ngay gần chúng ta trong tay của bộ tộc bàn thạc. Dịch Phong ngưng trọng nói. Bộ tộc Bàn Thạch Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời tỏ ra ngưng trọng Vâng Lúc đó nhận được Tán Thiên đồng quan Bộ tộc Bàn Thạch đã tiến hành một nghi thức ủy dị Sau đó liền mang về trong tổ Tiếp đó không còn tin tức nữa Dịch Phong gật đầu một cái Mặc kệ là nghi thức gì cũng mặc kệ bọn họ có ích lợi gì Cái này là quan tài của trẩm. Nhất định trẩm phải lấy lại nó. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Dịch phong. Do Khanh khởi thảo. Trần tình nguyên nhân. Nói trẩm nguyện ý lấy tổ tiên khí. Tổ tiên đăng. Hoặc là thiên tài địa bảo khác để đổi nó về. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên đế, bây giờ thực lực đại trăng ta đã được tăng cường, không cần thiết phải khách khí đối với bộ tộc bàn thạch. Bọn họ chú tại phía sau đại trăng ta, sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa. Dịch phong cau mày nói. Diêm xuyên lại lắc đầu một cái. Bộ tộc bàn thạch không đơn giản. Chờ một chút đi. Khanh cứ làm theo yêu cầu của trẩm đi. Vâng. Tuy rằng trong lòng Diệp Phong không rõ, nhưng vẫn gật đầu. Mấy ngày sau, trong một cung điện khổng lồ tại bộ tộc Bàn Thạch, tộc trưởng bộ tộc Bàn Thạch còn có một đám trưởng lão trong tộc nhìn sứ giả do Đại Trăng phái tới. Tộc trưởng Bàn Thạch, đây là thư của Thiên Đế đưa đến. Vẫn mong tộc trưởng xem qua. Sứ giả kia cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 12 chương 27 Sự Kiên Định của Bàn Canh Tò Tục trưởng Bàn Thạch mở lá thư ra, xem một hồi. Hai mắt tục trưởng Bàn Thạch dần dần mị lên. Tán Thiên Đồng Quang Tộc trưởng Bàn Thạch trầm giọng nói Vâng! Nó vốn là vật của Thiên Đế. Các vị nhận được thiên đế nhân tự nguyện lấy thiên tài địa bảo đổi lại. Vẫn mong tộc trưởng bàn thạch thành toàn. Sứ giả kia cười nói. Bàn thạch tộc trưởng nhìn một đám trưởng lão, sắc mặt một đám trưởng lão đều trở nên âm trầm. Vô cùng xin lỗi. Từ trước đến nay chúng ta chưa từng thấy cái gì là tán thiên đồng quan cả. Các ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Tộc trưởng bàn thạch trầm giọng nói. Đại trận đô thiên thần sát. Theo quát to một tiếng. Một đám quốc thú chiếc tôn đại trăng kể cả tam đế kiếm đồng thời sắp xếp ra một đại trận với hắc khí trùng thiên. Vây nhốt đám người tập kiếp đại tầng ở bên trong. Thần hoàng chuông của kim đại vũ vang lên. Từng đạo âm thanh hỗn độn xông thẳng các cường giả. Bạch khởi. Yêu thiên thương ra tay Mỗi cường giả không ngừng bị bắt lấy Đây đã là đợt tấn công thứ ba Của những thuộc hạ dưới trướng của Thanh Long Đại Đế Đáng tiếc mỗi lần nhân số đều không nhiều hơn lần trước là mấy Mỗi lần các cường giả bị bắt Đều lập tức bị dẫn về dương gian tước đoạt tinh lực Cường giả của Đại Trăng càng ngày càng nhiều Trong lúc nhất thời Đại trăng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Tại phần cuối thời không, cũng chính là nơi sâu trong tinh không nơi, thậm chí còn sâu hơn cả tầm sao sâu. Chỗ này, thời gian, không gian đều bắt đầu vạn vẹo. Bởi vì nơi này chính là biên giới của thiên địa. Trên một tinh cầu hình bầu dục, một nam tự áo bào xanh quanh thân tảng ra một hào quang màu xanh tươi đang đứng. Xung quanh hắn nhất thời trở nên san ung tư tốt Vô số thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng Nam tử đối mặt với thiên cương Thiên cương thứ gì vậy Nam tử trầm giọng nói Thiên cương khẽ mỉm cười nói Thanh long đại đế Ngươi không lo lắng ta lừa ngươi chứ Nam tử lắc đầu nói Tại chỉ thứ nhất chỉ có thế giới thứ nhất Tại kỷ thứ hai, chém ra thế giới đại ác. Bảo vật trong thiên địa kỷ thứ nhất gần như đều bị chúng ta tìm ra. Nếu như là người khác, ta khẳng định không tin có bảo vật kỷ thứ nhất. Nhưng ngươi lại không giống bọn họ. Ngươi đến từ thế giới đại ác, chính là một người tài trí của kỷ thứ hai cách một thế giới. Thế giới đại ác có bảo vật kỷ thứ nhất cũng không phải là không thể. Hơn nữa, một thế giới sinh ra hai người siêu thoát, bản thân đã không tầm thường. Thiên cương gật đầu một cái. Không sai ta nhờ nhận được một vật mới siêu thoát. Lần này gọi ngươi tới đây, là cho ngươi quan sát, cũng có chuyện muốn nhờ ngươi. Ồ, trước tiên ngươi cứ xem đi. Thiên cương khẽ mỉm cười kéo thời gian. Dương Giang Hàm Dương Thành, Thượng Thư Phòng. Thiên đế, sứ giả bị đổi về. Tộc trưởng bàn thạch, bàn canh giọng điệu kiên quyết nói chưa từng thấy tán thiên đồng quan. Dịch Phong trầm giọng nói. Chưa từng thấy. Trong mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo. Vâng, lại viết một lá thư. Nội dung tương tự. Sau đó lại phái sứ giả tới. Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, cõi âm, nội Nam Châu, bên ngoài Thiên Cương Điện. Có gần 100 nam nữ, đứng ở quảng trường bên ngoài Thiên Cương Điện, nhìn xà hoàng. Đệ đệ ta thế nào rồi? Khốn kiếp, không phải lúc trước đã nói phải chờ chúng ta cùng đi sao? 60 người liền tới đó. Mọi người la hét ầm ẩy âm miệng. Một tiếng quát lớn vang vọng khắp nơi. Bên trong nhóm người này có ba người dẫn đầu. Một người toàn thân mặc kim bào, đầu có một cái sừng rồng cực lớn. Hai người khác, một người đầu hổ, một người đầu thỏ. Sắc mặt ba người vô cùng âm trầm. Những người khác đều nghe theo ba người này, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sa Hoàng Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử một sườn dẫn đầu trầm giọng nói Kháng Kim Long, Phòng Nhật Thỏ, Vĩ Hỏa Hổ, Ba Vị cứ trách ta đi Ta đã không thể ngăn cản được bọn họ Bọn họ vừa nghe nói chuyện những người khác gặp phải tất cả liền đi báo thù cho huynh đệ Nhưng Đại Trăng quá mức âm hiểm Ngày xưa bọn họ vẫn che giấu thực lực của mình Tất cả huynh đệ của các vị tất cả Tất cả đã bị Diêm Xuyên bắt lại Xà Hoàng Khe khẽ thở dài nói Cái gì? Tất cả Sao có thể? Nhưng bọn họ đều là thập tam trọng thiên Mọi người nhất thời kêu ầm lên Câm miệng Kháng Kim Long một sừng quát to một tiếng Mọi người nhất thời câm miệng Đồng thời nhìn về phía xà hoàng. Đại trăng có hai đại chiến trận. Một đại trận do một đám yêu thú chiếc tung bố trí. Chính là đại trận đô thiên thần sát. Không biết các vị đã từng nghe qua. Xà hoàng hỏi. Đại trận đô thiên thần sát. Thì ra là như vậy. Thời điểm kỷ thứ hai, đại trận này đã danh chấm thiên hạ. Còn một đại trận khác thì sao? Phòng Nhật Thỏ Cao Mày nói. Cái đại trận thứ hai gọi là Tam Đế Kiếm Trận. Tam Đế Kiếm Trận. Cái này ta chưa từng nghe qua. Mọi người lắc đầu một cái. Các vị ta thấy chúng ta vẫn nên chờ Thanh Long Đại Đế trở về. Để Đại Đế nghỉ kế sách khác đi. Đại trăng này chung quy quá tà môn. Tà Hoàng khuyên nhũ. Mọi người muốn phản bác nhưng nhất thời cũng không biết nói thế nào. Dù sao, thời điểm mọi người hồi phục ký ức bất kỳ ai cũng không coi trọng các thế lực lớn trong thiên hạ hiện nay. Ngoại trừ khổng hoàng thiên ra, những kẻ khác có thể được gọi là thế lực sao? Nhưng hôm nay, Diêm Xuyên lần lượt lật đổ nhận thức của mọi người. Đáng tiếc, Diêm Xuyên bắt được những người kia, không biết trong khoảng thời gian này có dùng hình hay không. Trong đó có mấy nữ nhân anh hùng còn là quốc sắc thiên hương. Không biết, uy, xà hoàng khe khẽ thở dài. Nói đến đây, trong đám đông nhất thời có rất nhiều người tức giận la lên. Không được, ta muốn đi cứu Tam Nương. Ta muốn đi cứu đại ca. Hiện tại đại ca còn sống. Nhưng sau đó, nếu như có gì bất ngờ thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng muốn đi. Chúng ta hơn 100 người, chẳng lẽ còn phải sợ hắn? Diêm xuyên mạnh hơn cũng phải có giới hạn. Tam nương bọn họ, khẳng định là bị tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta chỉ cần tụ tập cùng một chỗ, còn ai có thể làm gì chúng ta chứ? Mọi người trong bầu nhiệt huyết kêu to Ba thủ lĩnh nhất thời cũng không đè ép được Sa hoàng đúng lúc mở miệng nói Đúng vậy Căng cứ vào tin tức do thuộc hạ của ta đến báo Bọn họ thật sự sốt ruột báo thù không bay cùng nhay Bọn họ trước sau chạy tới đều bị bao vây bắt lại Cái gì? Thật sự như vậy sao? Đại nhân, chúng ta cùng đi chứ. Phải sang bằng đại tầng thành thành bình điện. Đúng vậy, đại nhân, thiên hạ to lớn, từ trước đến nay chúng ta vẫn chưa từng sợ ai. Lần này nếu làm rùa rụt cổ, chủ thượng sẽ vì chúng ta mà mất hết mặt mũi. Mọi người bảy lưỡi tám miệng kêu lên. Kháng Kim Long, Phòng Nhật Thỏ, Vĩ Hỏa Hổ cuối cùng cũng ngật đầu một cái. Đây, kháng kim Long quát to một tiếng. Được. Trong ánh mắt thỏa mãn của xà hoàng, hơn 100 người bay vút lên trời, bay về phía nam. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 28 muốn chiếm đoạt sao? A Quả nhiên là một đám mãn phu. Hành sự nghĩa khí. À xà hoàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ bay khỏi tầm mắt của xà hoàng, lại đồng thời dừng lại ở trên một đỉnh núi. Đại nhân tại sao lại không đi nữa? Mọi người kêu la. Đúng vậy kháng đại ca, làm sao không đi nữa? Phòng nhật thỏ trầm giọng nói. Kháng kim Long lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy việc này có phần ủi dị. Hữu dị Có cái gì hữu dị Tiêu diệt đại tần xong lại nói tiếp Trong lúc mọi người kêu la kháng kim long lắc đầu một cái Đại trăng Mối thù này ta đương nhiên sẽ không quên An nguy của các huynh đệ ta sao có thể mặc kệ được Nhưng ta lo lắng còn có chuyện bất ngờ xảy ra Sao có thể như vậy được Mọi người kêu lên. Kháng Kim Long lắc đầu một cái. Vì để đề phòng nếu có chuyện chẳng may xảy ra ta có một suy nghĩ. Kháng Kim Long trầm giọng nói. Ồ! Hàm Dương Thành, Đại Tần Thành là nơi đại trăng tập trung lực lượng. Tất cả người thân của Diêm Xuyên cũng ở nơi đó. Chúng ta không nên sang thành nó thành bình điện. Bằng không, không làm gì được Diêm Xuyên. Tuy nhiên, có một chỗ các vị không biết có phải đã quên rồi hay không. Kháng Kim Long trầm giọng nói. Ồ, Dương Giang Tuyệt Cung. Kháng Kim Long trầm giọng nói. Tuyệt Cung Chủ. Không sai, Tuyệt Cung Chủ kia chính là thê tử của Diêm Xuyên. Chỉ cần chúng ta bắt nàng Tuyệt Mặc kệ kết quả ra sao, tất nhiên có thể sử dụng nàng để đổi lấy huynh đệ của chúng ta. Cho dù lần này đi tới Đại Tần Thành xảy ra điều gì bất ngờ. Dựa vào tuyệt cung chủ. Ta vẫn có thể đổi được tất cả mọi người. Kháng Kim Long trầm giọng nói. Không sai. Mọi người nhất thời lên tiếng trả lời. Các ngươi đi tới Đại Tần Thành. Ta dẫn theo mấy người đi tới tuyệt cung trên Dương Giang. Kháng Kim Long trầm giọng nói. Được, mọi người lập tức lên tiếng đáp lại. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng chia ra hai đường. Một nhóm đi về hướng Đông, xông thẳng tới chỗ Đại Tần Thành. Một nhóm đi về hướng Nam, chuẩn bị tới tuyệt cung tại Dương Giang Nam Ngoại Châu. Gọi âm Chú Tước Thiên Giới trước Chú Tước Điện. Chú Tước Đại Đế nhìn về phía xa. Một đám ngu xuẩn. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Tiếp theo hắn lại nhìn về chỗ Thiên Cương Điện. Thiên Cương dẫn Thanh Long Đại Đế đi. Xem ra mục đích đúng là muốn tạo ra mối thù hận giữa Diêm Xuyên và Thanh Long Đại Đế. Hai mắt Chú Tước Đại Đế thoáng nheo lại. Nhanh chóng phân tiếp thì ra là như vậy. Cũng tốt. Ồ, đám người kia đã chia nhau ra. Có một nhóm người đi về phía Chu Tức thiên giới. Chẳng lẽ Tuyệt cung chủ? Ha ha ha, hóa ra là đi tìm nàng. Tuy rằng đê tiện một chút, nhưng xem ra cũng một kế sách tốt. Không tồi. Chu Tước đại đế cười nói. Đại đế tiền tuyến truyền tin tức đến Kháng Kim Long dẫn theo 10 thuộc hạ tiến vào Chu Tước thiên giới. Một thuộc hạ đến đây bẩm báo. Đã biết thông báo xuống dưới. Trong lúc Kháng Kim Long mượn đường hoàng tùy lộ không được ngăn cản. Chu Tước đại đế trầm giọng nói, "Vâng, Dương Giang, Hàm Dương Thành" Thiên đế, vàng canh lại cự tuyệt. Dịch phong cau mày nói. Trong mắt Diêm Xuyên càng thêm lạnh lẽo. Tán thiên đồng quan của trẩm cũng muốn chiếm đoạt sao? Hừ. Lại phát sứ giả, nội dung như thế, lại đi một lần nữa. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Dịch phong lên tiếng trả lời. Còn nữa. Một đám người đang ở đại trận Chu thiên tinh đấu tăng nhanh tốc độ Lại có đột kiếp rồi Một khi tước đoạt tinh lực lập tức tiến vào cõi âm đại Tần thành chuẩn bị chiến đấu Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch phong lên tiếng trả lời Cõi âm đại Tần thành Mỗi cường giả đang chờ đợi ở trước trung ương điện Sắc mặt cương thi diêm xuyên bỗng nhiên trầm xuống. Thiên đế, xảy ra chuyện gì vậy? Hóa thiên lương không hiểu nói. Còn không phải là tên bàn canh kia sao? Đồ vô sĩ! Ngay cả tán thiên đồng quan của trẩm cũng muốn chiếm đoạt sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Bộ tộc bàn thạch Là một chủng tộc đột nhiên xuất hiện tại hậu kỳ kỳ thứ hai vẫn tồn tại cho đến nay Nhưng hữu dị chính là từ khi kỳ thứ ba vẫn an phận ở một góc Chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu trong thiên hạ Hiểu biết của thần đối với bộ tộc bàn thạch cũng cực kỳ có hạn Hóa thê lương trầm giọng nói Trầm hiểu rõ Trầm cũng chưa từng khinh thường bọn họ Thậm chí Trẩm đã tận lực phòng ngừa xung đột giữa Đại Trăng và bọn họ. Nhưng Trẩm nhất định phải lấy được Tán Thiên Đồng Quang. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vậy, chờ nhóm đột kết lần này kết thúc cướp đoạt tinh lực của tất cả. Đến lúc đó Khanh theo Trẩm đi tới bộ tộc Bàn Thạc. Mở mang kiến thức một chút xem đám đá ngoan cố này rốt cuộc có nội tình gì dám hết lần này tới lần khác mở mắt nói lời bị đặt như vậy. Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Trong khi Kháng Kim Long dẫn theo 10 thuộc hạ đến Hoàng Tuyền Lộ ở Nam Ngoại Châu Phòng Nhật Thỏ Vĩ Hỏa hộ dẫn theo hơn 100 cường giả đã đến Đại Tần Thành Tổng cộng 120 người, khí thế hùng hộ, sát khí trùng thiên. Một khí thế không thể đỡ xông thẳng tới chỗ Đại Tần Thành. Âm! Um. Trận pháp Đại Tần Thành được mở ra hoàn toàn. Lúc này Đại Tần Thành, Văn Võ trong triều đều đứng trước Trung Ươm Điện. Ngoài ra còn có vô số cường giả. Diêm xuyên đứng ở phía trước. Phía sau. Hai bên trái phải là Hóa Thê Lương và Hữu Cốt Tử. Thiên đế, Phòng Nhật Thọ, vị Hỏa Hổ là Tu Vi Thập Tứ Trọng Thiên. Tất cả những người khác đều là Tu Vi Thập Tam Trọng Thiên mà thôi. Hóa Thê Lương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. 120 người. Miễn cưỡng có thể ăn được. Tuy nhiên, sẽ có thương vong. Hữu Cốt Tử trầm giọng nói. Bảo hủy cốt tử có con mắt bạc cũng ra đi Sau trận chiến lần này qua đi Chúng ta hoàn toàn có thể đứng vững chân tại Đông Ngoại Châu Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Hủy cốt tử lên tiếng trả lời Kết Cách đó không xa Cửa lớn địa cắt ầm ầm mở ra Hủy cốt tử có con mắt bạc bước ra khỏi đại điện Bên ngoài Đại Tần Thành quần hùng trợn trường mắt nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên huynh đệ của ta đâu Nói những vết vô nghĩa như vậy với bọn họ làm gì Trực tiếp tiêu diệt Đại Tần Thành Sau đó tự chúng ta đi tìm là được Đại Tần Thành Cũng không có gì đặc biệt Nguyễn Cúc tử vung tay Ngang Khắp nơi đại địa dân lên Từng long mạch đại địa nhanh chóng bị thao túng lao đến Lúc này chỉ thấy Doãn hận thiên bỗng nhiên bay lên trời Doãn hận thiên bay ra Đám cường giả đối diện lộ vẽ khinh thường Bởi vì rất nhiều người đều nhận ra Doãn hận thiên Tu vi của Doãn hận thiên mới được bao nhiêu Lúc này Doãn hận thiên tất nhiên không phải là Doãn hận thiên ngày xưa nữa Sau khi cướp đoạt tinh lực tăng cường bản thân tu vi của Doãn hận thiên đã đạt tới thập nhị trọng thiên. Thực lực của Doãn hận thiên còn không bằng những người này, nhưng Doãn hận thiên lại có một thiên phú thần thông cường hãng. Tất cả lực lượng của Doãn hận thiên đều tác dụng vào bên trên thần thông. Trọng đồng thiên cảnh Doãn hận thiên quát to một tiếng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 29 xuất binh tới bộ tộc bàn thạc. Cờ! Hổ đám cường giả kia đang đứng, hư không đột nhiên vạn vẹo một hồi. Vù! 15 cường giả thập tam trọng thiên, đột nhiên biến mất không thấy nữa. Giảng hận thiên cũng không ham chiến. Hắn nhanh chóng bay trở về đại Tần thành nhắm mắt kiên trì với thần thông của mình. Một không gian hủy dị đã nhốt 15 cường giả lại. Khốn kiếp. Phòng Nhật Thọ gầm lên một tiếng. Âm. Um. Cường giả đại trăng ầm um, ầm um, sông thẳng ra. Một đám quốc thú Chí Tôn, một đám dụng tướng tuyệt thế Tam Đế kiếm, ngay cả điệp hậu, Miêu Miu cũng sông thẳng ra. Trong đó đặc sắc nhất chính là hóa thê lương và quỷ cốt tử có con mắt bạc. Hai người hoàn toàn nghiêng về một bên tuyệt sát. Nhưng người đối diện thực sự quá nhiều. Tuy rằng số lượng cường giả đại trăng nhiều hơn so với đối phương. Nhưng sau khi cướp đoạt tinh lực. Cũng không phải hoàn toàn kế thừa được lực lượng của đối phương. Tất cả lực lượng của đại trăng vẫn có chút yếu thế. Con dân thiên hạ Đại Trăng dơ tay phải của các ngươi lên, giúp trẩm diệt tặc. Diêm xuyên quát to một tiếng. Ngang! Kim Long khí vận rứt gào một tiếng. Lực lượng của Bách tính đến từ thiên hạ Đại Trăng cõi âm nhanh chống hội tụ đến. Âm! Um, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm xuyên. A! Sau khi cương thi Diêm Xuyên rống to một tiếng cánh lông cốt lớn mở ra, miệng phun răng nanh huyết sắc. Phía sau Diêm Xuyên, đại đạo hắc Long trùng thiên. Trong nháy mắt hắn lao về phía một đám cường giả bên trong, ầm, ầm, với lực lượng cực lớn bột phát. Thân thể Diêm Xuyên đau thương bớt nhập. Đến mức mỗi cường giả đánh từng quyền đến gia thịt hắn. Nhanh chóng bị đánh bay ra Bên ngoài đại tầng thành tất cả đã rơi vào một trận đại chiến trường hỗn loạn Tuy nhiên lúc này đại trăng lại chiếm vị trí thượng phong Phòng nhật thỏ đang giao thủ cùng hóa thê lương trở mắt nhìn lên Chuyện gì xảy ra vậy Thực lực đại trăng mạnh như vậy sao Xà hoàng ngươi gạt ta Khi đến đây, tất cả bọn họ đều cho rằng Đại Trăng rất yếu. Cho dù lúc trước đã rất nhiều người bị bắt ở Đại Trăng, mọi người nhận được tin tức đó là do những người kia phân tán mà đến. Nhưng hôm nay, rõ ràng không phải như lời xà hoàng nói đã nói. Trong lúc nhất thời, các cường giả đột kiếp đều lộ vẻ căm hận. Đại chiến mở ra, bọn họ không thể quay đầu lại được nữa. Nội Nam Châu. Xà Hoàng nhìn về phía Đông Bắc. Hắn đứng chắp tay, nghe mỗi thuộc hạ đứng phía sau bẩm báo tất cả tình hình đến từ Đại Tần Thành. A Khóng miệng xà Hoàng công lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nam Ngoại Châu, Chu Tước Thiên Giới. Mắt Chú Tước Đại Đế nhìn chăm chú vào trận chiến đấu tại Đại Tần Thành. Lông mày hắn nhếu chặt. Không đúng. Chu Tước Đại Đế trầm giọng nói. Thế nào? Một thuộc hạ hiếu kỳ nói. Tốc độ cường giả Đại Trăng trưởng thành tốc độ quá nhanh quá nhanh. Lần trước bọn họ vẫn không có nhiều cường giả như vậy. Không ngờ bây giờ đã tăng vọt như thế. Sắc mặt Chu Tước Đại Đế khó coi nói. Ách! Với lượng lớn cường giả xuất hiện như vậy. Đại Trăng nhất định phải có bí pháp nào đó Mau phái người lập tức đi tới Đại Tần Thành Hàm Dương Thành điều tra Ta phải biết rõ tất cả Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói Vâng Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Bộ Tộc Bàn Thạch Tộc trưởng Bàn Canh cùng một đám trưởng lão ngồi ở trong đại điện Tộc trưởng Diêm Xuyên đã phái sứ giả tới ba lần Mỗi lần nội dung trong thư đều như thế. Vì sao tộc trưởng không chịu giao tán thiên đồng quan cho Diêm Xuyên? Một trưởng lão không hiểu nói. Đúng vậy trưởng lão, mỗi lần Diêm Xuyên gửi thư đều là nội dung như thế. Điều này chứng tỏ sự kiên nhẫn của Diêm Xuyên đã dần dần không còn. Nếu như Diêm Xuyên biết về tán thiên đồng quan cũng xem đó là tình thế bắt buộc. Tột trưởng, vì sao phải giấu? Một đám trưởng lão không ngừng hỏi dò. Bàn canh lại hiếp hai mắt lại trầm mặt một hồi lâu. Cái tán thiên đồng quan này, lúc này đã bị thứ chủ trương dụng. Ở trong đó chứa vô số thi khí. Đối với việc thứ chủ tu luyện thân thể tướng thần có trợ giúp rất lớn. Bàn canh trầm giọng nói. Thứ chủ. Sắc mặt một đám trưởng lão biến đổi Bàn canh gật đầu một cái Trong đại điện đột nhiên yên lặng một hồi lâu Sau một hồi trầm mặt, giọng điệu một đám trưởng lão đột nhiên thay đổi Nếu thứ chủ trương dụng, vậy bất luận ai tới cũng đừng hòng lấy được tán thiên đồng quan Bàn canh gật đầu một cái Dương Giang, Hàm Dương Thành uyên đế, bộ tộc bàn thạch lại tự tuyệt. Dịch Phong cau mày nói: "Cự tuyệt. Hừ, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ không còn cơ hội để tự tuyệt nữa." Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng nói: "Vâng, đại trận đấu bố trí như thế nào?" Một đại trận Chu Thiên tinh đấu đã được bố trí xong từ lâu. Trong trận đại chiến tại cõi âm, Đã liên tục có cường giả kỹ thứ hai bị đưa vào Dương Giang Lúc này đang cướp đoạt tinh lực Dịch Phong trầm giọng nói Vậy thì tốt Thời gian cấp bách Thanh Long Đại Đế có thể phát hiện bất cứ lúc nào Nhất định phải nhanh lên Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch Phong lên tiếng trả lời Cuộc chiến tại cõi âm không ngừng tiếp tục Phạm là những cường giả bị nắm, sẽ nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Rất nhanh, Đại Trăng lại có cường giả mới xuất hiện. Trong quần hùng Đại Trăng cũng có người tự thương. Nhưng Đại Trăng có người bổ sung, trong khí đám người phòng Nhật Thỏ căn bản không có bổ sung. Một người thất bại, thiếu một người. Trong tình trạng này, Đại Trăng càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Diêm xuyên, hóa thê lương, hủy cốt tử có con mắt bạc đều một người chọi 10 người Một đám trận pháp thể hiện thần huy Các cường giả đột chết liên tục bại lui Phá Bạch khởi chém một đao xuống cánh tay phải của một cường giả Cường giả kia liền ầm ầm va vào mặt đất trọng thương Âm Bạch khởi thân hợp sát đạo kim thân Một cước đạt ở trên người hắn Tướng sĩ Đại Trăng nhanh chóng nhào lên. Sỏ dây qua xương tỳ bà. Nhanh chóng đưa vào bên trong đại Tần thành. Giao do Lý từ sắp xếp. Rất nhanh đã truyền vào cường giả đó đi tới Dương Giang. Đại chiến đã diễn ra được 5 ngày. Sau 5 ngày, 120 cường giả đột kích kẻ bị giết kẻ bị bắt. Tất cả chỉ có 5 cường giả chạy ra ngoài. Nhưng đáng tiếc bọn họ lại bị bộ thiên các bắt cả lại. Sau khi chiến đấu một trận tuy rằng có tử thương, nhưng vẽ mặt tất cả tướng sĩ lại vô cùng tự hào. Thập Tam Trọng Thiên Thập Tam Trọng Thiên thì đã làm sao? Mình cũng đã từng bắt được. Mọi người đi nghỉ ngơi trước. Ba ngày sau, lại theo trẩm chinh phạt bộ tộc bàn thạc. Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, mọi người hét lên đáp lời. Lúc này điều Diêm Xuyên theo đuổi chính là tốt độ. Bởi vì không ai biết khi nào thì Thanh Long Đại Đế trở về. Tất cả đám cường giả bị bắt được dẫn tới Dương gian, nhanh chóng bị tước đoạt tinh lực. Người bị thương tiến vào trạng thái chữa thương. Sau 3 ngày tinh lực của đám cường giả kia đã bị tước đoạt. Sau khi ca U Vinh Quy Quy U Lại một nhóm người bảo vệ đại Tần thành. Cương Thi Diêm xuyên dẫn theo 100 cường giả sông vào Dương Giang. Tiến về phía bộ tộc Bàn Thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf Wow, 12 chương 30 bàn canh quá lợi hại. Ờ, em ờ, mọi người đi rất gấp. Tất cả đều là cường giả tuyệt thế, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Qua không bao nhiêu ngày, cương thi diêm xuyên đã tới bên ngoài bộ tộc bàn thạc. Tại cực đông, lại tiến về phía đông, là một biển rộng mênh mông vô bờ. Đây là một cương vực nằm ở cực đông. Tại trung tâm của cương vực này là một ngọn núi lớn. Bộ tộc Bàn Thạch chính là vô số cung điệm nằm vây quanh ngọn núi lớn này. Nhóm người của cương thi diêm xuyên đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn ngọn núi lớn phía xa. Thiên đế, ngọn núi kia gọi là Bàn Thạch Phong, là thánh sơn của bộ tộc Bàn Thạch. Bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Trên bàn thạch phong chỉ có một cung điện. Đó chính là cung điện bàn thạch điện của tộc trưởng. Hóa Thê Lương giải thiết. Diêm xuyên nhìn lại. Quả nhiên trên đỉnh bàn thạc phong có một cung điện khổng lồ bàn thạch điện. Nhóm người Diêm xuyên khí thế hùng hộ đến tất nhiên nhanh chóng khiến bộ tộc bàn thạch chú ý. Âm! Um, rất nhiều cường giả bộ tộc bàn thạch đều thả việc trong tay xuống. Lạnh lùng nhìn một đám khách không mời đột nhiên đến này Bên trong bàn thạch điện cũng một đám cường giải chậm rãi đi ra Đó chính là tộc trưởng tộc bàn thạch bàn canh Dẫn theo một đám trưởng lão đi ra Nhìn bàn canh phía xa Gió nhẹ thổi qua trường bào Trong mắt diêm xuyên đầy vẻ lạnh lùng Phía xa bàn canh cũng đột nhiên nhìn chầm chập vào diêm xuyên Sắc mặt bàn canh trầm xuống Hóa ra là thiên đế đại trăng Không biết thiên đế đến bộ tộc bàn thạch ta có chuyện gì Diêm xuyên cười lạnh nói Vì chuyện gì Tộc trưởng bàn thạch ngươi cũng thật dễ quên Ồ Bàn canh trầm giọng nói Tán thiên đồng quan là vật của Trẫm. Trẫm không biết tung tích thì thôi Nhưng bây giờ ta biết nó ở đây cho nên mới hết lần này tới lần khác phái sứ giả đến đây cầu đổi lại. Trậm đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của Trậm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Diêm đế nói tán thiên đồng quan ở trong tay ta. Diêm đế từ đâu mà biết được điều này? Thần tử của Trậm nói. Hắn nói không hẳn đã đúng. Nhưng so với ngươi trẩm càng tin tưởng thần tử của trẩm hơn. Bàn canh trẩm hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi có tán thiên đồng quan hay không? Diêm xuyên trầm giọng nói. Không có. Bàn canh kiên định lắc đầu một cái. Mắt diêm xuyên hiếp lại. Hóa thê lương đứng bên cạnh lập tức mở miệng nói. Thiên đế, bàn canh ngu xuẩn mất khôn, mong bệ hại cho thần ra đánh, phá tan bộ tột bàn thạc. Chuẩn, diêm xuyên đáp một tiếng. Đạt không, hóa thê lương bay đến phía trước mọi người. Sau khi uống éo cái cổ tay hóa thê lương cầm một thanh yêu kiếm màu đỏ như máu, nhìn về phía bàn canh. Thiên sát cô tình, sắc mặt bàn canh trầm xuống. Tộc trưởng tiểu nhân thỉnh chiến. Một cường giả bộ tộc bàn thạch nhất thời tiến lên quát lớn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bàn canh lắc đầu một cái. Chưa thử qua, làm sao biết được. Tộc trưởng, để ta tới đi. Người này vẫn chưa cần tộc trưởng ra tay. Cường giả kia quát lên. Được rồi. Bàn canh gật đầu một cái. Nhất thời, người kia xông thẳng ra. Hóa thê lương cười lạnh. Không biết tự lượng sức. Khen. Trường kiếm đỏ như máu trong tay. Hóa thê lương trong nháy mắt chém ra. Oanh kích một quyền từ phía người đối diện. Phá. Hóa thê lương quát to một tiếng. Âm. Um. Cường giả kia ầm um, ầm um bay ngược ra. Trên tay phải, máu thịt lẫn lộn. Bàn canh không cần tìm người khác nữa Bộ tộc bàn thạch lợi hại thế nào ta đã sớm muốn được chứng kiến Tiếp ta một kiếm Hóa thê lương quát to một tiếng Trường kiếm trong tay hóa thê lương đột nhiên phóng ra huyết quang chói mắt Một kiếm ầm ầm đâm thẳng về phía bàn canh Sắc mặt bàn canh trầm xuống Giống như người vừa nãy Hắn đánh ra một quyền va chạm vào kiếm cương kia Âm um. Trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn hư không bị nghiền nát Một đám trưởng lão nhanh chóng ổn định Không để cho bàn thạch phong bị nghiền nát tổn hại Phá hoại có hạn Nhưng uy lực lại cực kỳ lớn Quyền kiếm va chạm vào nhau Mỗi người đều quay về Thân hình bàn canh không hề lui một bước Ánh mắt hóa thê lương nhất thời tỏ ra ngưng trọng, hiểu rõ bàn canh lợi hại. Hờ! Bàn canh đạp không xông lên. Hóa thê lương cầm kiếm xung phong liều chết tiến tới. Công! Công! Công! Kiếm thịt lần lượt va chạm vào nhau. Thân thể cường hẳn của bàn canh đỡ kiếm của hóa thê lương. Phía xa ánh mắt diêm xuyên nhất thời ngưng trọng. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ kiếm lực của hóa thê lương. Trước đây không lâu phòng nhật thỏ với tu vi thập tứ trọng thiên còn không chịu nổi một kiếm kia. Hắn không dám chính diện đối kháng. Huống gì chỉ lấy thân thể chống cự. Cho tới nay, Diêm Xuyên cho rằng thân thể tướng thần của mình mới là cường hãng nhất. Cho nên từ trước đến nay các loại công pháp tu hành thân thể trong thiên hạc. Diêm xuyên không để vào trong mắt Nhưng hắn không thể tưởng tượng được Thân thể của bộ tộc bàn thạch Cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy A! Bàn canh quát to một tiếng Một quyền oanh kích ra Ẩm um, Hóa thê lương bay ngược ra Một lần trùng kích Bàn canh lại giành được kết cục chiến thắng Hóa thê lương bị đánh lui Nhưng không rút đi Thậm chí trong mắt càng lúc càng trở nên hung ác. Âm! Um, hóa thê lương lại xong tới. Hai đại cường giả cường thế liên tục trùng chức. Nhưng Diêm Xuyên lại hiểu rõ vàng canh đã chiếm thế thượng phong. Ngày xưa Diêm Xuyên đã đoán được bộ tột vàng thạch không đơn giản. Nhưng Diêm Xuyên không ngờ được bàn canh lại hung hãn như vậy. Phải biết rằng. Đại Trăng có mấy tu giả thập tứ trọng thiên Chính là miêu Miu Điệp Hậu Yêu Thiên Thương Hóa Thê Lương Nhưng người có tu vi thập tứ trọng thiên mạnh nhất chắc chắn là Hóa Thê Lương Với lực lượng thiên sát cô tinh Thực lực của Hóa Thê Lương căn bản là thập tứ trọng thiên đỉnh phong Nhưng ngay cả với thực lực như vậy Hóa Thê Lương vẫn bị bàn canh đẩy lùi Mèo, bàn canh này thật hữu dị Miu miêu nhảy lên bã va Diêm Xuyên nói Yêu Thiên Thương đi giúp hóa thê lương đi Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng, yêu Thiên Thương lên tiếng trả lời Tay yêu Thiên Thương cầm một thanh kim đao trong nháy mắt xông vào chiến trường Ta cũng muốn đi Miu Miu kêu lên Bàn canh rất nguy hiểm. Diêm xuyên trầm giọng nói. “Meo ta không sợ. Cho dù ta đánh không lại hắn, nhưng nhất định có thể trốn. Hơn nữa ta chỉ có lực lượng thập tứ trọng thiên, nhưng không cách nào phát huy tất cả lực lượng. Ta muốn đột phá. Mêu Mêu kêu lên. Được rồi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Meo. Tiểu Điệp đi cùng đi. Miu Miu kêu lên. Điệp hậu nhớ mày có chút không muốn. Nhưng thấy miêu miêu nhìn chầm chầm vào Điệp hậu. Tự nhiên trong nụ cười lại lộ một vẻ ưu thương. Được. Điệp hậu gật đầu một cái. Hai người xông thẳng ra. Tuy rằng Miu miêu vẫn tội tiện. Nhưng cũng bởi vì cha chết. Nên nàng vẫn nhận phần lớn nguyên nhân là mình, vẫn luôn tự trách thân. Nếu như lúc trước mình rất mạnh rất mạnh, phụ thân sẽ không cần hy sinh chính mình. Bởi vậy trước đây chỉ là ham chơi, hiện tại lại liều mạng. Điệp hậu cũng là như thế, bởi vậy đồng ý đi với miêu Miu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 31 người tu luyện thân thể tướng thần. Giờ, y, e, mơ, xuyên cũng nhìn ra được điều đó. Hắn có chút lo lắng. Tam đế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Có mặt. Thượng đế, ngọc đế, thái đế lên tiếng trả lời. Chăm sóc miêu miêu. Để đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Ba người lên tiếng trả lời Ẩm Ba người xông thẳng tới đi Điệp hậu Miu Miu Yêu thiên thương Hóa thê lương Tam đế Một đám cường giả tuyệt thế không ngừng xông vào chiến trường bao vây bàn canh vào giữa Nhưng lúc này thực lực bàn canh càng lúc càng hung hoàn Mặc dù đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn vẫn có thể ướng phó lại. Bạch Khởi ở bên cạnh trầm giọng nói. Thiên đế, hình như bàn canh này có thực lực thập ngũ trọng thiên. Còn kém một chút. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, Bạch Khởi nghi ngờ nói. Bàn canh hẳn là tu vi thập ngũ trọng thiên. Nhưng bản thân dường như có một sự thiếu hụt nào đó. Cho nên thực lực không có cách nào đạt được tới trình độ thập ngũ trọng thiên kia. Nhưng hắn lại mạnh hơn so với thập tứ trọng thiên bình thường. Diêm xuyên nhớ mày nói. Thập ngũ trọng thiên. Ánh mắt bạch khởi nhất thời cứng lại. Hẳn là giống như miêu miêu. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Trước lúc đến đây, Diêm Xuyên chưa từng nghĩ đến bàn canh lại có tu vi thập ngũ trọng thiên. Tuy rằng không có cách nào phát huy toàn diện lực lượng của thập ngũ trọng thiên. Nhưng chỉ với tu vi này đã khiến Diêm Xuyên cực kỳ coi trọng. Bộ tộc bàn thạc an phận ở một góc rốt cuộc tính làm gì? Khốn kiếp các ngươi vô sĩ. Phía xa một trưởng lão bộ tộc bàn thạch quét to. Nói xong trưởng lão kia nhất thời bay vút lên trời, phóng về phía chiến trường bàn canh. Hờ! Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, bước ra. Sát đạo kim thân. Vù! Trong nháy mắt Bạch Khởi bao phủ trong một người khổng lồ màu vàng kim. Một đạo đao cương mang theo sát khí cực kỳ nồng đậm ầm ầm chém về phía trưởng lão kia. Ẩm! Một đao hung mảnh, chém phá hư không. Trưởng lão kia ầm ầm bị một đao chém trúng. Khốn kiếp! Một đám cường giả bộ tộc vàng thạch nhất thời bay lên trời. Cường giả đại trăng cũng cầm binh đao lên. Tại chiến trường phía xa, vàng canh đang chiến đấu. Dường tay, chưa có hiệu lệnh của ta Tất cả mọi người không được nhúng tay vào Bàn canh quát to Bàn canh hét lớn Tất cả người trong bộ tộc bàn thạch lộ vẻ lo lắng Nhưng mọi người đều lui trở lại Hừ Bạch khởi hừ lạnh một tiếng Diêm xuyên vẫn đứng chắp tay quan sát Bảy đại cường giả đại trăng đối chiến bàn canh Đây là vô sĩ sao Đương nhiên không phải Bởi vì đối chiến chính là thuộc hạ của Diêm Xuyên Mà không phải là cá nhân Diêm Xuyên Một bên là chủ, một bên khác là thần Nhiều mấy đi nữa tất nhiên vẫn không đáng kể Diêm Xuyên vẫn chưa ra tay Bàn canh cũng hiểu rõ Lần này Đại Trăng đến đây là 100 người cường đại Nếu như Diêm Xuyên dám đến chính là có thực lực tiêu diệt bộ tộc bàn thạc. Đám người kia vô cùng hung hãn. Người trong tộc mình không hẳn là đối thủ của bọn họ. Bàn canh lấy một địch bảy, dần dần từ thượng phong biến thành hạ phong. Diêm Xuyên cũng vô cùng hữu dị chưa hạ lệnh ra tay. Mà Diêm Xuyên dần dần nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có loại cảm giác không thể giải thích được Loại cảm giác này khiến Diêm Xuyên có bài sức mãnh liệt Dường như là uy hiếp không thể nói được Nhưng cũng có cảm giác rất gần gũi Vù Diêm Xuyên dần dần cảm nhận được rõ ràng Loại cảm giác này không phải đến từ nơi khác Là bắt nguồn từ bàn thạch phong kia Bàn thạch phong Hai mắt Diêm Xuyên mở ra Lúc này, mặt hóa thê lương lộ vẻ dữ tận. Trảm yêu. Hóa thê lương chém một kiếm về phía bàn canh. Âm. Um. Tuy rằng bàn canh không bị thương, nhưng dường như có lực lượng khổng lồ đang ầm um ầm um đập xuống. Âm. Um. Trong nháy mắt, bàn canh đụng vào phía trên bàn thạch phong. Tất cả bàn thạch phong đều ầm um ầm um chấn động. Rắc. Giữa sườn nối bàn thạch phong bỗng nhiên nứt ra một đường nhỏ. Chỗ đường nứt một bình đài cực lớn giống như có một cửa lớn xuất hiện. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ mờ mịt. meo Làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa vậy? Miu Miu kinh ngạc nói. Miu Miu kinh ngạc cho dù là vô số tu giả của bộ tộc bàn thạch cũng lộ vẻ mờ mịt. Chỉ có sắc mặt một đám trưởng lão biến đổi, lộ vẻ nghiêm túc. Thân hình đám người hóa thê lương, yêu thiên thương dừng lại. Kết, cửa lớn ầm ầm mở ra. Bàn canh lập tức bay qua. Từ bên trong có một người khổng lồ chậm rãi đi ra. Đó là người của bộ tộc bàn thạc. Nam tử cầm trong tay một thanh quyền trượng, chậm rãi đi ra, diện mạo thâm trầm. Bàn canh, nam tử kia trầm giọng nói, tứ huyên, bàn canh cung kính nói, phía xa, sắc mặt diêm xuyên trầm xuống, tứ huyên, bàn canh đối với hắn cung kính như vậy, chẳng lẽ người này còn mạnh hơn cả bàn canh? Tại sao bộ tộc bàn thật lại có thể có nhiều cường giải như vậy? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên quấy nhiễu chúng ta. Chẳng lẽ có kẻ địch cường đại đột chứt hay sao? Tứ huynh trầm giọng nói. Vâng tứ huynh biết thiên đình đại trăng, diêm xuyên. Bàn canh khổ sở nói. Trước đó không phải đã căng dặn ngươi rồi sao? Không nên đi quản chuyện thiên hạ. Nam tử được gọi là tứ huynh kia khiển trát. Ta! Ta không! Bàn canh lộ ra một tia cây đắng. Tứ huynh vẫn đang chờ răng dậy. Bên trong sơn động phía sau cánh cửa lớn lại truyền tới một âm thanh. Bàn đinh, chuyện không liên quan đến bàn canh. Một giọng nói già nu truyền đến. Tứ huynh, bàn đinh. Phía xa trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Âm âm ầm Chậm rãi. Một cái quan tài đồng tài từ bên trong bay ra. Táng thiên đồng quang. Ánh mắt đám người bạch khởi sáng lên. Kết. Bỗng nhiên tán thiên đồng quang đứng thẳng lên, nắp quan tài từ từ mở ra. Lúc này bên trong quang tài có một nam tử gầy gò đang nằm. Xung quanh nam tử kia phát ra một thi khí nồng nạc đến cực điểm. Cương Thi Diêm Xuyên không tự chủ được quanh thân cũng đột nhiên tản ra một thi khí nồng nặp. Hai cổ thi khí từ phía xa đối địch lẫn nhau. Phù, nam tử gầy gò mở hai mắt ra, thi khí càng lúc càng trở nên dồi dào. Trong lúc nhất thời, xung quanh bàn thạc phong đều bị thi khí cuồn cuộn bao phủ ở bên trong. Diêm Xuyên không cam lòng yếu thế. Đạp chân xuống, thi khí cuồn cuộn phát ra. Kính chào Thứ Chủ. Bàn canh, bàn đinh cung kính thi lễ nói. Nam tử kia hoàn toàn không để ý tới bọn họ, mà nhìn chầm chầm vào cương thi diêm xuyên. Thân thể tướng thần. Nam tử gầy gò chậm rãi bước ra khỏi tán thiên đồng quan trầm giọng nói. Ngươi cũng luyện thân thể tướng thần. Diêm Xuyên trầm giọng nói Từ đời thứ nhất đến bây giờ, Diêm Xuyên không phải chưa từng nhìn thấy người khác tu luyện thân thể tướng thần Nhưng phần lớn bọn họ đều tu luyện không thành công, nếu có thì thành tựu rất nhỏ Chỉ có mình mới có thể luyện được Không ngờ cho tới bây giờ trước mắt mình lại xuất hiện một người tu luyện thân thể tướng thần Thân thể tướng thần của người này phát ra thi khí trùng thiên, một chút cũng không thua kém gì mình. Thậm chí, so với thi khí đang phát ra kia, mình có chút không bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 32 miệt thế. Giờ! Yeah. Ương Giang, Đông Ngoại Châu, Trước Bàn Thạch Phong Một nam tử gầy gò từ trong cái tán thiên đồng quan cuối cùng đi ra. Tóc dài tung bay trong gió. Khuôn mặt rõ nét. Thi khí trùng thiên. Từ phía xa nhìn tới, dường như có một làn khói mỏng từ sau người bắn thẳng vào sâu trong tinh không. Cổ thi khí tinh thuần này, so với cương thi diêm xuyên chỉ có hơn không hề kém. Bắt đầu từ thế giới đại thiên. Diêm Xuyên đã từng gặp các cường giả tu hành thân thể tướng thần khác. Nhưng từ trước đến nay không ai đạt được trình độ như hắn. Thậm chí thời gian trước Diêm Xuyên đã từng cho rằng thân thể tướng thần hoàn toàn ra đời để dành cho mình. Lúc trước Bách Gia có rất nhiều cường giả tu luyện thân thể tướng thần. Nhưng không có người nào đạt được hiệu quả. Chỉ có một mình Diêm Xuyên. Hắn không chỉ tu luyện thành công, hơn nữa còn cực kỳ trôi chảy. Nhưng hôm nay, trước mắt lại có một người cũng tu luyện thân thể tướng thần, hơn nữa còn thành công. Thiên đình đại trăng, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, Diêm Xuyên cũng thể hiện sự tôn trọng đối với nam tử gầy gò trước mắt. Nam tử gầy gò kia đi ra khỏi tán thiên đồng quan. Vuốt ve cái quang tài đồng. Hai mắt hiếp lại nhìn chầm chầm về phía Diêm Xuyên. Thế giới thứ nhất tướng thần thứ chủ, miệt thế. Tại hàm Dương Thành. Một đám quan viên đại trăng đang đứng trước mặt nhân thân Diêm Xuyên. Các quan viên này chủ yếu chịu trách nhiệm ghi chép tin tức về các cường giả trong thiên hạ. Tất cả đã được Diêm Xuyên gọi tới. Miệt thế. Thiên đế chúng ta chưa từng nghe qua. Thiên đế trong kho tài liệu của chúng ta không có người này. Trước bàn thạch phong cương thi Diêm Xuyên nhớ chặt lông mày. Miệt thế. Khẩu khí thật lớn còn có. Hắn nói tướng thần thứ chủ. Như vậy là có ý gì? Phía xa. Miệt Thế dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của Diêm Xuyên nói Cái quan tài này là của ngươi Không sai Diêm Xuyên trầm giọng nói Nói như vậy, ngươi đến từ thế giới đại thiên Tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên Trong mắt Miệt Thế hiện ra một tia tinh quang nói Tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên Đám người bàn canh đứng xung quanh nhất thời biến sắc Tướng thần thứ chủ Diêm xuyên ngưng trọng nói Thân thể tướng thần công pháp này một thế giới chỉ có một người có thể luyện thành Bốn thế giới phải nói rằng vẫn còn hai người nữa cũng có thân thể tướng thần Tất cả đều được gọi là tướng thần thứ chủ Tên gọi tắt là thứ chủ Miệt thế trầm giọng nói Một thế giới chỉ có thể sinh ra một người Vì sao? Diêm xuyên không hiểu nói Tu luyện thân thể tướng thần Nhảy ra ngoài thiên đạo Không ở trong ngũ hành Lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Miệt thế trầm cười nói Ồ! Một thế giới chỉ có một người Có thể tu luyện hoàng mỹ công pháp này Công pháp này bá đạo thế nào, hẳn ngươi cũng biết. Thân thể vô cùng cường hãn. Nhưng đây không phải là bá đạo nhất. Điều bá đạo nhất của nó chính là suy yếu sự khống chế của mệnh số. Miệt thế trầm giọng nói. Suy yếu sự khống chế của mệnh số. Diêm xuyên không hiểu nói. Trong mệnh cách của mỗi người đều có ấn ký do mệnh số lưu lại. Người tu luyện thân thể tướng thần ấm khí bên trong mệnh cách lại tan biến. Ngươi không cảm giác được sao? Miệt thế trầm giọng nói. U, V, W, W, M. Trong quan tài này, phong ấm thi khí dân trào của thế giới đại thiên. Xem ra là thi khí của ngươi năm đó lưu lại. Miệt thế trầm giọng nói. Không sai. Đây là đồ của Trẩm. Hiện tại đã đến lúc trả về cho Trẩm rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói, sau đó vung tay một cái. Vù. Phía xa tán thiên đồng quang rung lên bần bật, dường như cảm ứng được Diêm xuyên. Nó liền bắn ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Trong chớp mắt nó muốn bay về phía Diêm xuyên. Ẩm. Um. Miệt thế đưa một tay nắm lấy tán thiên đồng quang, Lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không cho tán thiên đồng quan rời đi. Hả? Diêm xuyên trừng mắt kêu lên. Đã sắp phải chết rồi, ngươi còn muốn lấy lại tán thiên đồng quan này, có tác dụng gì? Miệt thế cười lạnh nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không giết ngươi, ngươi sẽ giết ta. Trong bốn tướng thần thứ chủ chỉ có thể có một người sống sót. Miệt thế trầm giọng nói Chỉ có một người sống sót Ngươi có ý gì? Diêm xuyên trầm giọng nói Ý gì sao? Nếu như ngươi có thể thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả Nếu như ngươi không thể thắng ta vì ta luyện hóa Nói cho ngươi biết thì có tác dụng gì? Miệt thế lạnh lùng nói Trong lúc miệt thế đang nói chuyện Nắm đấm đưa lên Âm um. Thời khắc hắn nắm tay lại Hư không xung quanh khẽ run rễ Đứng phía sau miệt thế Sắc mặt bàn canh biến đổi Bỗng nhiên mở miệng nói Diêm đế Bàn canh quát to một tiếng Ngắt lời diêm xuyên và miệt thế Bàn canh lúc trước không biết ngươi lại có thể là tướng thần thứ chủ thế giới đại thiên Cuộc chiến giữa ngươi cùng miệt thế bộ tộc bàn thạch sẽ không nhúng tay vào Vẫn mong diêm đế thả ra chiến đấu một trận Bàn canh trầm giọng nói Ồ! Bộ tộc bàn thạch không bị thứ chủ chỉ huy Miệt thế thứ chủ chỉ tạm ở lại chỗ ta Bởi vì có nguồn gốc lớn mới giấu tán thiên đồng quan Vẫn mong diêm đế thứ lỗi Tán thiên đồng quan giao do hai vị tự mình xử lý. Bộ tộc bàn thạch tuyệt không tham dự, ai sống ai chết, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Bàn canh lại nói. Diêm xuyên cảm thấy có chút cổ quái nhìn bàn canh. Miệt thế lại cười lạnh, không tiếp tục để ý đến bàn canh. Miệt thế xiết chặt nắm đấm, một quyền oanh kích về phía diêm xuyên. Ẩm. Um. Một quyền cương cực lớn đột nhiên xuất hiện. Nơi quyền cương đi qua, hư không nghìn nát từng mảnh lớn. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Hắn cũng đánh ra một quyền. Âm! Um. Hai quyền va chạm vào nhau giữa không trung phát ra một tiếng nổ lớn. Ngọn núi lớn dưới chân diêm xuyên bị diêm xuyên đạt nát. Mà phía đối diện miệt thế vẫn không nhút nhức. Vẫn mong hai vị không nên quyết chiến ở chỗ này Phía đông là biển rộng mệnh mông vô bơ Thoải mái cho hai người quyết đấu Bàn canh trầm giọng nói Cũng tốt Ta không hy vọng bộ tộc bàn thạch Các ngươi chịu tổn thất ở trên tay ta Miệt thế lộ ra một nụ cười khẽ gật đầu một cái Lúc này Diêm Xuyên ở phía đối diện Trong lòng muốn dời sông lấp biển Hắn đang suy đoán, thân thể tướng thần của miệng thế này thật sự không hề thua kém so với mình. Vừa nãy chỉ là một lần đối quyền, kết quả mình lại kém hơn một chút. A Miệng thế rốn to một tiếng. Miệng hắn mọc lên răng nanh Phía sau lưng xuất một đôi cánh lông cốt cực lớn. Tuy nhiên cánh lông cốt cực lớn của miệt thế là màu đỏ, của Diêm Xuyên lại là màu đen. Miệt thế lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên, dường như đợi chờ Diêm Xuyên suốt chiến. Thiên đế, để thần đến đi. Hóa thê lương lập tức nói. Mèo! Miu Miu cũng kêu lên. Các ngươi lập tức đi tới Hàm Dương Thành. Diêm Xuyên lấy ra một cái tán thiên đồng quang Mèo ta không muốn Ta muốn ở lại với người Miu Miu nhất thời kêu lên Không được trở lại Diêm xuyên trừng mắt quát lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 33 thế chi kiếm M.L Miu Miu nhất thời ủi khuất Diêm xuyên không giải thiết Tán Thiên Đồng Quang mở ra. Quần thần đành tung mệnh, chỉ có thể nhanh chóng bị tuyền tốn đến Hàm Dương. Miêu miêu tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bị đưa đi. Trong chết mắt, mọi người đi không còn một người. Sau khi thu hồi Tán Thiên Đồng Quang, Diêm Xuyên nhìn về phía miệt thế và cái Tán Thiên Đồng Quang cuối cùng. Miệt thế cầm lấy Tán Thiên Đồng quan này. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Nếu như ngươi có thể thắng ta cái tán thiên đồng quan này, ngươi lấy đi Nhưng nếu như ngươi thua, hiện tại lấy về có tác dụng gì? Diêm xuyên gật đầu một cái cũng không nói nhiều “A! Diêm xuyên rống to một tiếng Thời khắc trong miệng mọc ra răng nan Một đôi cánh lông cốt cực lớn hiện ra Âm! Um, Cánh lông cốt cực lớn vỗ một cái, diêm xuyên bay vút lên trời, theo miệt thế tiến về phía biển rộng ở cực đông. Bàn canh nhíu mày. Tứ huyên, hiện tại có phải quá sớm hay không? Bàn đinh ở bên cạnh lắc đầu một cái. Không hề sớm. Năm đó, bộ tộc bàn thật ta nghĩ trăm phương ngàn kế. Đưa công pháp thân thể tướng thần tới các thế giới. Không phải vì chờ ngày này sao? Vâng, thân thể tướng thần công pháp quỷ dị khó lường. Nhưng đáng tiếc bộ tộc bàn thật ta lại không có cách nào tu hành. Diêm xuyên nhìn về ngoài chỉ có tu vi thập nhất trọng thiên. Miệt thế lại có tu vi thập tam trọng thiên. Sự cách biệt quá nhiều. Diêm xuyên lần này Sợ là giữ nhiều lành ức Bàn đinh câu mày nói Diêm xuyên Hắn là một kẻ không đơn giản Một thời gian trước Bàn sinh ở cõi âm Đã gửi thư nói Tu giả kỹ thứ hai Tu vi thập tam trọng thiên thức tỉnh Ở trước mặt Diêm xuyên căn bản không đỡ nổi Một đòn Bàn canh câu mày nói “A” Bàn Đinh lộ ra một tia khinh thường. Bọn họ cũng sướng để so sánh với thân thể tướng thần sao. Lúc miệt thế tu vi thập nhất trọng thiên cũng có thể dễ dàng đấu bại bọn họ. Ta dám khẳng định, lực lượng hung hãn toàn thân của Diêm Xuyên gần như đều đến từ thân thể tướng thần. Miệt thế cũng như vậy. Diêm Xuyên sao có thể là đối thủ của hắn được. Bàn đinh khinh thường nói. Thật sao? Bàn canh câu mày nói. Bàn đinh thoáng nhìn về phía bàn canh. Tuy rằng miệt thế là thập tam trọng thiên, a ngươi không hẳn là đối thủ của hắn. Đám người miêu miêu, hóa thê lương, yêu thiên thương bị truyền tống quay về hàm dương thành. Miêu miêu khí thế hùng hổ chuẩn bị tìm diêm xuyên gây phiền phức. Nhưng tiếp đón mọi người lại là lạ bất phi. Bèo, Diêm Xuyên đâu?